Nguyễn Thành và radiochuyen.com hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện bà thổi đèn. Tác giả thiên Hạ Bá Xứng Tập thứ 3 Trùng Cốc Phần Nam Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 Chấn Lăng Phạm Hai kê đà giả xoắn là một, trong thân cây vốn toàn là hang hốc nhỏ to, bình thường toàn nhờ vào đám sợi thịt đỏ mọc ra từ quan tài ngọc mà trụ vững. Lúc này đã mất chỗ dựa, trên nặng dưới nhẹ, bị vật to lớn dưới đất đổi lên một cái, liền rùng rùng đổ vật ra Cô quan tài ngọc vốn nằm trong thân cây bị tôi dùng khẩu thôm sơn bắn nát, cũng vàng già rơi xuống đất, chật lòng bên trong đã cạm. Chỉ còn chơ cái thây âm giả dâu bạc trắng, không quần không áo và con chăn trùng thuật bị lột ra, sống nhờ vào chủ nhân nằm trong quan tài. Cả người, cả chăn dính vào nhau cùng lăn ra, trong nháy mắt xảy ra một biến đổi không ngờ. Chưa đến vài ba giây đã thành một đống than hồ đèn. Chúng tôi không biết sau đó, rốt cuộc sẽ xuất hiện thứ gì nữa, bèn lùi lại mấy bước. Tôi lên quy lát súng chĩa vào rễ cây Tuyển béo thì đã lấy bình xịt propen ra khỏi ba lô Định dùng chiêu hỏa thiêu liền thành Sư Lý Dương đứng bên đưa tay chặn họng súng của tôi lại Nói Đừng vội ra tay Hình như đó là một bức tượng đá Ta xem cho rõ đã rồi hãy hay Chúng tôi nhìn dễ cây đa từ từ rời khỏi nền đất Tán hai cây đa ấy sum xuê khác thường Đã là rất hiếm có cho khu rừng này Nhưng bộ rễ ăn sâu xuống lòng đất của nó Còn to gấp 3-4 lần tán cây Tất cả rễ cái rễ con Đều bật lên hết Thử hỏi chấn động ghê gớm đến nhường nào Mặt đất hình như Vừa há ra một cái miệng khổng lồ đen ngọm Đất trời đột nhiên rung chuyển Mây âm u càng thêm dày đặc Mây đèn cuộn cuộn đẻ trên cánh rừng Sấm nổ liên hồi không dứt Buồn âm thanh hỏa lẫn vào nhau Cây đà đổ xuống Trong lòng đất ngoi lên một con tỷ hí khổng lồ Lưng cõng một tấm bìa ngắn Bình sinh ba chúng tôi Đều chưa bao giờ nhìn thấy một con tỷ hí to đến thế Tính sờ sờ Cũng phải nặng không dưới một tấn Bộ rễ cây đà bao phủ trên lưng con tỷ hí Xem chừng Nó vốn bị người ta cố ý chèn bên dưới gốc cây này Còn tỉ hí bằng đá nghền cổ Rất hiên ngang, Đuôi cong vươn ra Bốn chân bám trên đất Bò trườn ra đất Phía trên mai rùa sừng sững là vân tọa, Tầm bia ngắn Được dựng ở trên đó Một làn hắc khí bên dưới Con rùa đá tuôn ra Sồng thẳng lên trời Một hồi lâu sau mới tiêu tán Mày đèn trên trời cũng theo đó Trôi đi hết Bầu không khí lúc này Nồng nặc mùi khí ozone Sau cơn sấm xét dữ dội Chúng tôi đứng xa nhìn Cho đến khi mặt đất đã hoàn toàn tĩnh lặng Xác nhận chắc chắn không còn mối nguy nào nữa Mới dám bước lại gần quan sát Tuyển béo lấy làm lạ. Nhật này Ngày trước hai ta đi Thái An thăm đại miếu Cũng chưa thấy con tỉ hí nào to như thế này Cổ vật mấy ngàn năm, kéo về tuy rất tốn sức, nhưng đúng là một báu vật đấy. Tôi cười. Tôi thấy quan điểm thẩm mỹ của cậu hơi giống bọn phát xít Đức đấy nhá Cậu cứ thấy vật gì to xác đều cho là hay. Cái thư to tổ bố thế này, cậu đưa về được thì cũng có mà nó mua. Nhà nào chứa nó cho vừa à? Tuyền Béo lại không nghĩ thế Cậu không hiểu tình hình kinh tế hiện nay rồi Quảng cho cậu vẫn khoe ông nội là nhà giàu có Tôi thích đời ông nội nhà cậu ấy Chỉ là tay địa chủ chưa từng trải qua sự đời mà thôi Thế giới này Tuy 2 phần 3 quần chúng Còn lao khổ Chưa được giải phóng đổi đời Vẫn còn 1 phần 3 thuộc về tầng lớp Có tiền có của Giàu có Thì nhà cửa cũng to theo trăm ngàn mẫu ruộng tốt Chẳng bằng cái lông chim Chẳng lẽ lại không chừa một khoảnh Để đặt con tỉ hí này à Không tin thì cậu cứ hỏi cô à Người Mỹ này Xem nhà cô ta ở California Rộng đến đâu Nói ra chỉ e cậu sợ chết ngất Toàn bộ nhà ở của cán bộ Cấp binh đoàn nước ta cộng lại Cũng chẳng bằng cái sân sau nhà cô ta đâu Tôi lấy cảm kinh nhạc Vội hỏi Sơ Lê Dương Có thật thế không Tôi thích điều lắm Nghe như tuyển béo nói thì sân sau nhà cô Đủ chỗ dàn trận đánh thế chiến lần thứ ba ấy chứ nhỉ Không đợi Sơ Lê Dương trả lời Tuyển béo đã tranh nói ngay Lại còn không đúng chắc Các cụ tổ nhà người ta Bao nhiêu đời trước đã bắt đầu chơi minh khí Lại còn đổ được hàng bao nhiêu là đấu lớn Cứ tiện tay vớ răm món đồ Cũng bằng nhân dân thế giới thứ ba phấn đấu nửa năm trời rồi Nhật ạ Chỉ có cậu là bôn thôi Tôi nghe thằng cha răng vàng nói Có người chuyên siêu tầm tỷ hí Chẳng phải là có câu thế này này Xoa đầu tỷ hí Vàng bạc nhiều đầy đất nhật Xoa đuôi tỷ hí Thọ 8, 9, 10 năm Nó là vật may mắn cực kỳ Trong nhà chỉ cần bày một con thôi Thì mẹ kiếp đấy phất lên như phi tên lửa, chẳng thằng nào cản được. Tôi bật cười. Cậu nghe thằng cha răng vàng phét lác rồi. Mấy câu ấy nạp ngoái tôi chép cho hắn đấy. Cứ gì phải xoa đầu tỳ hí, chứ vuốt lông gà cũng vẫn là mấy câu ấy cả. Đây là mấy câu chuyên dùng để phỉnh bọn lức ngoài thôi. Nếu không tin thì cậu cứ sợ đuôi tỳ hí đi, sau này Cũng khỏi cần đi vào núi đổ đấu với tôi nữa làm gì Ngày nào ra đường đi dạo Vạn hồng một cái Cúi xuống là vớ được cục vàng to Như cục cất chó ngay Tuyền béo bị tôi nói cho ngớ ra Lập tức đột lại Bảo sao Mấy câu ấy quê không ngửi được Mẹ cha nó Hóa ra là của cậu bịa Sở ly Dường không để ý tôi và Tuyền béo Ở bên cạnh đấu khẩu chỉ chăm chú quan sát con tí đá khổng lồ, xem xem sao nó lại đội đất ngồi lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi nói với tôi và tuyển béo, hành đừng coi co nữa, đây không phải là tý, mà là một con tiêu đồ rất giống tý thôi. tuyển béo không hiểu ra sao bèn hỏi, tôi chỉ biết thịt gà chấm muối tiêu, chứ không biết cái món tiêu đồ này. Ở tiệm nào bán Tôi thì có biết chuyện con tiêu đồ này Nhưng đây chẳng phải là tí hí đổi bia còn gì Nghĩ đoạn tôi bè nói với Sơ Lê Dương Tôi có một cái thói Cứ hãy đứng trước mặt những đứa kém hiểu biết như cậu tuyển béo này ấy Là tôi không tài nào khiêm tốn được Mấy cái thứ này tôi thật là đã quen quá đi rồi Theo tôi biết thì dòng sinh chín con Mỗi con mỗi vẻ tỷ hí tiêu đồ là hai trong số đó ngoài ra còn có toan nghe bát hạ bệ ngạn ly vẫn nhai thử, thao thiết bồ lao tiêu đồ là thứ chấn cửa tôi thấy con thú đá trước mắt chúng ta đây là con tỷ hí sống hệt con rùa già còn gì sơn lê dương gật đầu đáp đúng thế Ngoài hình của con thú đá này rất giống thần thú ý Cõng Vìa Nhưng anh nhìn xem Toàn bộ nó đều được tạo hình bằng thủ pháp chạm nổi Đường vân trên mai rủa rất rõ nét Riêng bóng ở bốn chân Nhọn hoắt như mũi giáo Trong miệng toàn răng sắc nhọn Các đặc điểm này phù hợp với đặc trưng của tiêu đồ Chỉ có điều chắc là vùng văn hóa nước Điền cổ Có khác biệt Nên nó không thật giống với con tiêu đồ của Trung Nguyên mà thôi Nói đoạn cô nàng đưa cho chúng tôi xem mấy tấm ảnh do giáo sư tôn chụp Đó là sáu con thú mà hiến vương dùng để tế trời tế đất Một trong số đó rất giống với con tiêu đồ bằng đá này Tôi đối chiếu kỹ lại Quả nhiên trên đầu con tiêu đồ cũng có một hình tròn tựa hình con mắt Trước đó bị rễ cây che khuất nên không phát hiện ra Sư Lê Dường nói tiếp Sài cổ chép rằng Tiêu đồ giỏi chấn Ý nói là có thể trấn trạch tà Tác dụng chủ yếu của tiêu đồ là trấn áp tà khí Ở gần mộ của các bậc đế vương Sau khi mộ của vương được xây xong Giống như lấy đổ bóng trong các nghi thức xây dựng kiến trúc hiện đại vậy Tôi đoán nó là tiêu đồ Chủ yếu bởi tấm bia gắn trên lưng nó Không phải bia đá bình thường Mà có năng là lăng phạ của mộ hiến vương Bà chúng tôi đều trèo lên mai rùa của con thú đá khổng lồ Lấy rào lính dầu khét cạo lứt bùn bám trên bề mặt lăng phà Chữ và các hình vẽ chạm khắc trên đó dần hiện ra Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Sơn Lý Dương Giờ thì tôi và Tuyền Béo không thể phục cô nàng Hôm nay bọn tôi tỏ ra non kém quá Đành chờ dịp khác gỡ lại sĩ diện vậy Sơ Lê Dương dơ mấy ảnh chụp lại hết lăng phả trên bia đá Thông tin trên lăng phả này nhiều đến bất ngờ Miêu tả tưởng tận quá trình xây mộ của hiến vương Thậm chí còn có cả một phần ghi chép về bồi lăng nữa Hiểm nội câu văn cổ xưa thâm ảo Có chữ nó biết mặt tôi mà tôi cũng chẳng biết mặt nó Đành để Sơ Lê Dương giải thích thêm Bà chúng tôi trụm đầu lại một chỗ Lần đọc từng chữ từng câu một Trên lăng phả trước tiên nói rằng Nước điền cổ là ba quận do Tần Tùy Hoàng đặt ra Cuối thời Tần Hán sở giấy lên Thiên hạ đại loạn Thủ lĩnh của ba quận áp dụng chính sách bí quan tỏa cảng Phong tỏa mọi ngã giao thông với phường Bắc Tự lập thành một nước Về sau nhà Hán bình định được thiên hạ Nhưng ngay từ khi dựng nước Hán chiều đã bị hung nô phía Bắc uy hiếp Phải lo giữ mình Nên không có tỷ giờ để mắt đến nước Điền Vào thời kỳ cuối của nước Điền sức em của đế quốc Đại Hán ở phương Bắc càng ngày càng lớn Việc nước ngày càng dối ren, ý trời đã xa lánh Hán vũ đế đòi Hín vương phải giao nộp thần vật thượng cổ Mộc Trần Châu Trong nước vì chuyện này bị chia rẽ gầy gắt Hín vương mang theo Mộc Trần Châu rời bỏ nước Điền Lặn lội đến tận vùng núi cao miền Tây nước Điền, Điền vương chỉ còn cách dâng một viên ảnh châu lên trò Hán Vũ Thế. Đọc đến đây, Sơ Lê Dương đã hơi không kìm nén được cảm giác kích động trong lòng. Vấn đề tôi lo nhất đã được làm rõ rồi. Vì mậu lăng trôn cất Hán Vũ Đế trong lịch sử đã bị dân binh đào với tung tóe hết cả lên rồi. Mọc Trần Châu bồi táng trong mộ, cũng theo đó mà lưu lạc trong dân gian. Thời kỳ lịch sử ấy khó mà đối chiếu xác định Được với thời gian xây mộ của hiến Vương Thì ra bên trong mộ lăng Chỉ có một viên ảnh châu giả mạng mà thôi Đoạn sau của lăng phả viết mộc Trần Châu là phượng hoàng do địa mẫu hóa thành Từ thời Thương Chu đã có thuyết cho rằng Có thể dựa vào thần vật ấy Mà tu luyện thành tiên Công hiểu thoát thai hoán cốt Nhưng cần có một địa điểm đặc biệt Nó mới phát huy được tác dụng Chù Văn Vương đã từng chép từng tận Những nội dung này vào thiền thư Có điều những chuyện cơ mật này thủy trùng Vẫn nằm trong tay tầng lớp thống trị Hầu hết các vị quân vương Đều mơ mình có thể đắc đạo thành tiên, Trường sinh bất tử Để nắm giữ Giang Sơn ngàn vạn năm Cho nên tất cả đều gắng hết sức Hồng khám phá bí mật về Mộc Trần Châu. Cuối đời tần Mộc Trần Châu lưu lạc đến miền Nam Đức Điển. Hiến vương không muốn mất ngọc nên mới bỏ nước mà đi, tìm một nơi trong núi để tu tiên. Trong mắt các thuật sĩ phong thủy thì địa điểm mà hiến vương chọn đáng được gọi là Động Phổ Thần Tiên. Mộ hiến vương trước sau đã mất 27 năm xây cất, nhân lực xây làng lúc nào? Cũng duy trì khoảng 10 vạn người Gần như là đã giúp sạch quốc lực Ngoài nô lệ ra Còn có rất nhiều dân chúng man di ở địa phương Đọc đến đây chúng tôi đều không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi Thì ra cả đời hiến vương Chẳng làm gì khác Chỉ dốc tinh lực vào việc xây lăng bộ cho mình Muốn mình chết rồi Thần xác sẽ được hóa hết Ở trong thủy long huân Mà đặng thành tiền Dù sao người ta cũng khó mà tin được Chúng tôi đã nghe nói không ít, nhưng cho đến nay vẫn chưa có được một nội dung nào sắc đáng. Còn chuyện hiến vương chết rồi, có thành tiên hay không, thì lăng phả này không ghi chép. Có lẽ phải chờ chúng tôi tìm thấy mộ hiến vương mới giải đáp được. Thế nhưng lăng phản này chỉ cho biết về quá trình xây dựng mộ hiến vương, mà không có một chữ nào về địa cung của ngôi bộ. Những ghi chép kế đó là về bồi lăng Không kể các hố tuẫn táng Thì bồi lăng thực sự Chỉ chôn một viên quan chủ tế Sau khi hiến vương nhập liệm Người xưa vào thung lũng sâu Tìm hai cây đa có thể thay đổi kết cấu phong thủy Trước tiền chôn chấn lăng phả xuống Rồi trồng cây đa chấn lên trên Cuối cùng bắt về một con chăn to Nuôi bằng tượng người Trồng lăng phả Con chăn này được miêu tả là con rồng xanh cực kỳ hung mãnh tàn bạo, là loài mãnh thú chỉ núi giả long mới có. Sau khi ăn đủ tượng người rồi, con chăn sẽ lăn ra ngủ. Đục này sẽ lột da nó, rồi nhập quan cùng với vị chủ tế kia. Thịt chăn thịt người cộng với đáy quan tài gỗ chậu sẽ dần dần gắn kết với cây đa thành một khối. Thần xác sẽ được bảo vệ lâu dài không thối rữa. Vì quan tài ngọc đã bị bắn nát, nên kết cấu phong thủy ở đây đã bị phá vỡ. Địa hình ép dưới lòng đất mấy ngàn năm nay, có cơ hội phát tiết. Sấm nổ mây đèn đều là do địa mạch biến đổi mà sinh ra. Thế nên mới đẩy chấn lăng phả nằm ở dưới gốc cây trồi lên. Phần cuối cùng, chấn lăng phả chép cả những lời ngợi ca công đức, chẳng có mấy giá trị gì. Tuyển béo thấy lăng phả không ghi chép trong mộ hiến vương, Có những kỳ chân dị báo gì Bèn không khỏi có phần chưng hực Còn với tôi thì những thông tin này Đã rất đủ để giúp chúng tôi tìm ra mục tiêu một cách thuận lợi Đã nắm được kết cấu phong thủy ở đây Thì chỉ cần có dùng la bàn để định vị Dù không lần ra sông rắn Cũng vẫn có thể tìm thấy mục tiêu độc đấu Thấy chẳng còn nội dung gì đáng xem Tôi thu xếp các vật dụng Suốt một ngày một đêm không ngủ, ai cũng mệt rồi. Hôm nay phải tranh thủ sớm, tìm ra lối vào khê cốc, sau đó nghỉ ngơi cho đẫy Sư Lê Dương thấy tôi và tuyển béo chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất phát. bèn nói, đừng vội thế, mặt sau của lăng phà còn có một số nội dung nữa. Chúng ta nên đọc nốt, đừng bỏ sót gì hơn. Tôi đành đi vòng sang phía bên đó. Thấy lưng bia còn có một số nội dung gì đó Sư Dương cầm con dao Cạo sạch đất bám bên trên Chúng tôi sán lại Và cùng ngỡ ra không nói điều gì nữa Thì ra phía sau của chấn lăng phả Là một bức phủ điêu chiếm hết bề mặt Một tòa cung điện trang nghiêm tráng lễ nhất trên đời Đặt trên tầng mây nhiều màu rực rỡ Chẳng lẽ mộ hiến vương thật sự được xây dựng trên trời hay sao Trường thứ 14-15 kết thúc tại đây. Nội dung phía sau lăng phạ thể hiện điều gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 16 Trước miệng cóc vào ghế sau. Xin chào và hẹn gặp lại.